Điến về khu rừng phía đông của thị trấn Botkanner với nhiệm vụ bám nắm tình hình của bọn địch trên địa bàn cặp với bờ tây của sông Meicom. Khi hành quân tới gần Fumstrack, trời đã tối. Tôi đưa trung đội lên dốc bình độ hai trại, tổ chức thành ba nhóm canh phòng rồi nghỉ ngơi. 5 giờ sáng, trời còn mờ hơi sương, toàn trung đội của tôi đã thức dậy chuẩn bị nổ trại tiếp tục hành quân. Sau khi phỉ vẻo mới hơi thuốc lá cho một ngày mới.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 mà vẫn không hay. Chúng tôi thôi đành tình cho không biếu không hai tấm tăng che mưa cho bọn mối rừng háo ăn. Chúng tôi bước đi mà bọn mối vẫn còn chạy vòng vòng quanh tấm tăng và tiết ra cái thứ mùi hăng hăng, hôi dình. Cả trung đội do trung sĩ hầu tiểu đội trưởng tiểu đội 4 dẫn đầu cắt đường về hướng nam tiến về khu bảo nước. Được khoảng trường hơn cây số thì chúng tôi đã vào khu vực sình lầy quanh hồ nước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 không chần chừ tôi lệnh cho trung sĩ hầu đem toàn bộ tiểu đội có bảy người vòng sang cánh phải ba mươi m rồi bám dần lên phía trước và dặn dò phải hết sức chú ý quân ta bên cánh trái vì ở đây rừng khá dày nếu nghe tiếng súng nổ phải lấn ép đội hình vào ngay đồng thời yêu cầu hạ sĩ thành còi dẫn thêm ba người trong đó có một khẩu b bốn mươi vòng sang cánh trái hai mươi m với phương thức hành tiến như tôi đã triển khai cho tiểu đội bốn của trung sĩ hầu còn tôi trực tiếp lên với minh và quyền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 sau trận đánh tôi đưa trung đội tiếp tục hành quân cập suối về hướng tây chỉ mang tính tuần tra vì đã nổ súng chúng tôi di chuyển hướng về sở chỉ huy của trung đoàn năm mươi năm trên đường ra về đến vườn cao su còn cách bác Corner chừng bốn cây số thì chúng tôi gặp trung đội một của chuẩn uý giảng đang trên đường hành quân vào cũng bởi khi nghe tiếng nổ của m bảy mươi chín do bọn địch phản kích và tiếng b bốn mươi của tiểu đội ba chỉ huy trung đoàn biết chúng tôi đã đụng địch nên đã lệnh cho đại đội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 là đại đội DKZ và đại đội công binh. Đại đội 21 của chúng tôi đóng quân ở phía đông con lộ đối diện với ngôi nhà ngói lớn bên kia đường là nơi làm việc của tham mưu trưởng và ban tác chiến trung đoàn. Chúng tôi được lệnh phải tự làm nhà để ở chứ không đóng quân dã chiến trong nhà dân như mọi khi. Cột nhà dựng dựng bằng những thân cây cau, mái thì lợp bằng lá dừa, vách cũng bằng lá dừa. Duy mặt tiền nhà được làm bằng tre trẻ nhỏ ra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 từ những ngôi nhà của trung đội hai chúng tôi có con đường mòn dẫn về hướng đông cách khoảng hai trăm mét là rừng cây giả tị bên trái con đường mòn ngay bìa rừng cây là một cái giếng sâu độ bảy tám mét chỉ còn một ít nước đen thui cùng lổn nhổn xương trắng ở dưới đáy miệng giếng rộng chừng một mét rưỡi được xây bằng gạch thẻ có hai trụ gỗ dùng đỡ trục quay tay đã mục chỏng trơ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 nhiều khi chờ trời sáng suốt canh dài vẫn lo sao cho thằng bản thân mau hết bệnh có những lúc nằm cạnh nhau nghe đêm mưa ngoài tiến đầu đạn vẫn nổ một hôm cơm trưa xong tôi nhảy lên cái võng dù treo trước hiên nhà định phê một giấc thì vừa tiêu tiêu thượng sĩ đề trung đội phó lại nắm đầu võng giật giật và gọi dậy dậy đi chị ông nga gọi chú mày lên kìa mang theo vũ khí nhé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 mà chỉ ước đoán qua tiếng súng tiểu liên do bọn địch bắn nên đành phải cho tiểu đội trụ lại tại chỗ để bắn trả cánh quân bên trái của tiểu đội trung sĩ hầu vẫn chưa nổ súng đột nhiên tôi nghe nổ mấy loạt tiểu liên ak bên cánh phải độ ba mươi m rồi nghe tiếng chuẩn úy nga hô xung vòng tôi ngạc nhiên vì câu nga này quá nhanh mới đó mà đã vòng sang phải xỉu vào hông bọn địch tôi cho tiểu đội hô sung vòng và nhào lên kế đó là tiểu đội của trung sĩ hầu cũng hưởng ứng xung vòng vang dậy nhưng không có bắn viên nào Kết quả của trận đụng độ một toán tàn quân của bọn 603 Punpot, Chuẩn úy Nga bắn chết một tên và tịch thu một tiểu liên AK cùng 65 viên đạn. Trở lại câu chuyện, tôi và Chuẩn úy Nga, mỗi người một khẩu tiểu liên, còn Thượng sĩ Đề thì đi tay không cùng với cái ba lô để đựng khoai. Ba người chúng tôi theo đường mòn về phía sau doanh trại, đi về hướng đông, vượt qua rừng cây giả tị độ chừng hai cây số thì đến dãy khoai mì bên tay phải ngoài chẳng trống xa hơn độ một cây số là vườn cây cao su tới nơi tôi lủi ngay vào dãy khoai còn thượng sĩ đề lót tót xách ba lô theo chân chuẩn úy nga cũng lủi vào dãy cách tôi độ mười mét đeo súng vào lưng hai tay tôi nắm lấy gốc khoai mì và nhổ bật lên cây khoai có đến năm sáu củ khá to tôi đang bẻ từng củ khoai đầy đất đỏ thì chợt nghe tiếng chèo rất lạ rồi nghe tiếng của thượng sĩ đề min min min sao nó không nổ nó nổ thì chết mẹ rồi vậy mà còn hỏi về chuẩn mỹ nga nói cộc lốc thì ra là chuẩn mỹ nga vấp phải một dây mìn k hai p nó nhảy lên rồi rơi cái ạch trước mặt thượng sĩ đề nhưng bị lép không nổ trái kp hai này mà nổ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 vừa lúc bắt tay với trung đội một, chuẩn lý giảng gặp tôi chửi noy trời đất, con lại các bố, con lại các bố, thần hồn ác thần tính à, địch ở đâu sao cũng bắn mà bắn vào quân mình như giải đấu, có chết mẹ cái thằng con này không? tôi chỉ còn nước đứng chịu trận sự mắng mỏ của chuẩn lý giảng, rồi cùng nhau thu quân về trại. sáng hôm sau cả đại đội hai bung ra kiểm tra trận địa thì phát hiện cánh quân của trung đội hai của tôi đã bắn chết một thằng quân tốt mặc bộ quần áo gabardine.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 người hàn nam nhập ngũ cùng năm một nghìn bảy mươi hai cùng thời với thiếu úy cải và chuẩn úy quân chỉ huy của đại đội nhưng anh nhất định không nhận quần hàm chuẩn úy dù cho hết chủ nhiệm chính trị rồi chính ủy của trung đoàn bao lần trực tiếp động viên thuyết phục nhận lon sĩ quan với tuyên bố xanh dờn trước mặt chỉ huy trung đoàn đánh nhau nhiều rồi nên bây giờ chỉ mong mỏi ngày về quê được bám đít con trâu chỉ huy trung đoàn cũng bó tay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 để theo chân sư đoàn ba trăm ba được rút về việt nam tăng cường ra tuyến biên giới phía bắc trung đoàn năm mươi năm bị cắt ở lại đảm nhiệm phần lãnh thổ là địa bàn của hai huyện Chamkaru và chueng prey giữ vững an ninh tuyến hành lang lộ bảy từ công phung tràm đi phnom penh và lộ sáu từ công phung tràm đi công phung thom về mặt tổ chức biên chế trung đoàn năm mươi năm sẽ thuộc sư đoàn ba trăm cùng với bộ tư lệnh tiền vương quân khu bảy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 từ lộ bảy vào đến trung tâm của huyện Chamkaru và hàng ngày có hai xe thiết giáp m một trăm ba và một chiếc dép đưa thiếu tướng năm ngà tư lệnh quân khu bảy vào huyện Chamkaru để trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng chính quyền cho bạn có những buổi chiều gần xu mặt trời khi đoàn xe thiết giáp m một trăm ba trở về tôi thấy vị tư lệnh của mình với dáng dấp phong trần mặc chiếc áo thun trắng đã ngả màu cháo lòng với chiếc quần màu xanh của lính bộ binh ngồi bên tháp pháo mười hai ly bảy của chiếc m một trăm mười ba thứ nhì với mái tóc cũng nhuốm bụi đường như bất kỳ người lính nào ông phát tay ra hiệu cho phép chúng tôi trở về trại đoàn xe chạy qua chiếc dép chạy sau cùng chỉ có một mình tài xế xe chạy tưng tưng như cố theo hai xe thiết giáp tiếng xích m một trăm mười ba rào rào trên đường nhựa tôi nhìn theo bóng vị tướng tư lệnh của mình đi xa dần